trong thâm tâm hắn không hề muốn chĩa mũi dùi vào gia tiến chả gì ông ta cũng có công dưỡng dục hắn m ộ ư ơ i chín năm trời song cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với cha đẻ của hắn ngoài mặt hắn phũ phàng thế thôi nhưng trong thâm tâm hắn khao khát mãnh liệt tình phụ tử ngẫm lại thì thấy bà như lan nói đúng lắm ông gia tiến đã cho hắn thứ gì ngoài tiền bạc h máu mủ tỉnh thâm là thứ thật đặc biệt khiến con người ta tử hận hóa thương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 nếu một mai mọi thứ thay đổi nếu có trách thì hãy trách ông quá nhẫn tâm với người thân của mình Ông cũng là q u ả báo cho những gì mà ông gây ra lỗi không phải do hắn còn hai đứa kia tự dưng c h ú n g từ đ â u lại lù lù xuất hiện vậy thì đúng là chán sống rồi hắn thấy vị thế của mình lung lay tuyệt đối không một kẻ nào được x o á n ngôi của hắn không biết thì thôi đã biết thì hắn nhất định không tha cho chúng phải tìm mọi cách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 ông quốc bình tái mặt chưa kịp phản ứng thì gia tiến đã vòng ra đằng sau tóm lấy tay ông bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại không buông cú bắp mạnh của hắn khiến ông đau đến nhăn mày miệng hét lên anh định làm cái gì vậy bà có dám khẳng định là không giấu con chuyện gì không bỏ tay ra vừa nói hắn vừa giật mạnh chiếc điện thoại khi đã có thứ mình muốn trong tay hắn cười gằn để xem bà gọi cho ai nào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 xong một con cáo già như gia tiến làm sao chịu thua hắn liền cầm lấy bàn tay ông dùng ngón cái ấn mạnh vào tức thì màn hình sổ ra cười lên ha hả hắn bắt đầu lục lọi nhật ký tuy nhiên cuộc gọi mới nhất lại được gọi đến bằng một máy dấu số tức giận hắn gằn giọng bà nói đi bà đã gọi cho ai hả định lật đổ thằng này phải không có phải ba đang có âm mưu chuyển giao quyền lực lại cho hai đứa cháu h chưa biết ai lê oán báo ân đâu ông chưa quên chính thằng này đã nhảy vào lửa cứu ông thoát chết trong găng tấc à cũng chính thằng này đứng ra cưới con gái ông khi mà cô ta đang bụng mang dại chửa với thằng khác lại cũng chính là thằng này mở lòng từ bi nuôi con tu hú bao năm vậy thì ai mới là kẻ vong ân đây tôi không phủ nhận cậu đã mạo hiểm cứu tôi thoát chết cái ơn này tôi chẳng bao giờ quên nhưng cậu có tự hỏi bản thân mình xem sự giúp đỡ của cậu không hề toan tính vậy kẻ nào đã âm thầm gây dựng thanh thế để chờ đến một ngày xoán ngôi vua cậu tưởng tôi không biết những chuyện cậu đã làm à ba ơi ba già rồi còn tham quyền cố vị làm gì nữa chẳng phải con làm cũng là để sau này bàn giao cho hai đứa cháu của ba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 Thấy cất tiếng tiến thế? ty ty rất cha chuyện. hai chào hai người. Tiến hỏi. Hai chúng nhận hành phòng đấy. đấy Cả con công Công công Các việc đang đứa vừa ba ba ban ai ba. và về vào vào Già bài ông ngoại đứng nói người. đến bản Dạ đi điều đâu đâu đều đó sớm hắn chỉ mỉm cười rồi bước vội vào trong khi quan sát không thấy có ai lảng vảng bên ngoài mới chốt cửa lại rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó Không biết đầu bên kia khử chỉ thấy tiếng hắn bang lên. Lão già đã đánh hơi Chú cho anh, bên nói tiếng bang lên. sống gì giả biết việc rồi. đi lại tao đầu đã được để đêm của mày Lão làm lão lão xem dạ à i lắm mộng. Dạ, sếp yên tâm để em xử lý vụ này cho thế còn hai cô cậu chủ có phát hiện ra chuyện gì không ạ tạm thời thì chưa nhưng nếu không xử lý lão già kia sớm thì chắc chắn chúng nó sẽ quay mũi rồi và nghi ngờ người cha này Hãy phái tại h thằng canh thự ích thật cẩn thận Tuyệt đối không phòng thừa ê m mấy một kẻ nào được bén mảng mật Tuyệt việt t cẩn nào bén đến căn gác cổc được đối bí kẻ xếp Rõ một căn phòng kín trong một biệt thự cao cấp ở quận nhất một người đàn ông đang mặc bộ p y j a m a đang ngồi trước chiếc bàn trong phòng khách bên cạnh là bốn người đàn ông khác trẻ hơn đang ngồi vây quanh người đàn ông mặc p y j a m a có lẽ cũng phải ngoài bảy mươi nhưng xem ra trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi dáng người cường tráng và hai bắp tay rắn chắc chứng tỏ là một người thường xuyên luyện võ ông cất tiếng nói với mấy người kia rắn đã ra khỏi hang rồi cẩn thận c ẻ o nó sẽ tớp vào người nào không vừa mắt đấy dạ ông chủ cứ yên tâm bọn em đã nắm được cả rồi chỉ chờ lệnh của ông là tóm thôi ạ tôi muốn chơi trò mèo vườn chuột với hắn xem ra hắn đã ung dung tự tại quá lâu rồi giờ là lúc châu về hiệp phố Cái gì của chủ sẽ được trả lại cho chủ lại gì Sẽ trả dạ bọn em hiểu ạ. Hãy đảm bảo an em đảm hiểu Hãy ạ thưa o à n c o những đứa cháu của ta. Không thể để hắn đụng cháu thể đứa để đ của ta ợ c chúng dù chỉ là một cọng tóc vào là h Dù Dạ một t ư ông chủ phía chim lợn báo về tên luật sư đã ngấm ngầm làm việc cho hắn và toàn bộ sáu mươi cổ phần công ty thực chất đã mang tên hắn từ lâu ạ khốn nạn thật hãy đem tên luật sư đốn mặt đó về đây ba ngày sau l u ậ tưởng đang dưỡng Phú thì hai Quốc có ư ờ i đàn ông đeo kính đen kính tiến là ạ i hai không nói không rằng đứng tấn trước mặt hai người nói cả trước không không ông rằng đứng tấn tưởng mặt l ai hóa ra cũng là một thằng chuyên đi quyến rũ vợ người còn con kia mày tưởng trốn ra tận đây với thằng bồ trí thức này thì tao sẽ không lần ra khôn hồn thì t h e o bố mày vào trong phòng nói chuyện mau lên ờ tôi không biết các anh là ai cả Các cô ca tái anh ta sao? Hai đưa sang phía ra nhầm người、rồi. Nhầm người à? Mày tưởng bọn Thảnh này, đúng tên mình nói. thì Mày mù Lâm Tâm. mặt tâm mặt, mắt gã gọi sư rồi. rồi bồ à? Luật tỏ lạ vô tôi nói các anh nhầm rồi nghĩa là tôi và cô hoa đây chỉ là tình cờ quen nhau chứ không phải quan hệ bổ bịch như hai người nghĩ đâu tình cờ quen nhau quen nhau mà đã đưa nhau ra tận đây hú hí thì ông cũng là một tay săn gái cử khô nhỉ giờ ông thích nói chuyện đàng hoàng hay muốn bọn này tung hê hết những trò bỉ ổi của ông ra đây cho khắp cái hòn đảo này nghe tôi có gì các anh từ từ nói vậy mời hai anh vào trong phòng có gì hiểu lầm ta trao đổi nói rồi tâm quay người bước đi đằng sau cô bồ tên hoa cũng cun cút đi theo có thể tâm chưa biết về bọn này nhưng cô ta thì quá rõ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 Đức đó đây Đó đàn chỉ có người đó mới có chính của cô Thị thể thuê tận mặt Tâm, Một hồ hai hiểu. người bọn sang hồ này rằn người. mới bà ra là là vợ khi tất cả đã yên vị trong phòng luật sư tâm còn cẩn thận đóng kín cửa lại vì sợ chả may hai tên kia to tiếng người ngoài hiếu kỳ nhìn vào ông ta không biết giấu mặt vào đâu cũng giống như hoa Tầm chắc ứ n g ĩ hai thằng thuê họ ta đi mặt này ông sẵn nên được bỡ t đầu dở d ọ nhũng nhặn. con h ắ c c hổ cái nhà tôi đã thuê hai cậu ra tận đây phải không con mụ ấy có tiếng là g a n như hoạn thư mà nói đi mụ ấy thuê hai cậu bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi chẳng ngờ một tên nhếch mép nói ông nghĩ chúng tôi tầm thường thế à lại phải đi làm việc c h o một con hoạn thư vô danh tiểu tốt ư bọn này đâu có ngu nghe ó i cho n biết này, ông đã đụng đã p ả i người một không đụng n g h dễ đấy.、Nghe、thằng này nói ông tâm vẫn mù mờ không hiểu cái gì thú thực nghề nghiệp của ông đúng là dễ đụng chạm nhưng để tắc tội với một người nào đó thì ông khẳng định là hoàn toàn không trong nghề ông cũng chưa từng bị một thế lực nào đe dọa vậy thì người chúng muốn nói đến ở đây là ai không phải mụ vợ ông vậy thì kẻ núp đằng sau mấy tên này đích thị là kẻ nào Đối thủ Chịu h làm ăn ư k đoán đoán ông, ông không nghĩ ra cũng đúng thôi vì thức ra ông chỉ là một kẻ ăn cháo đá bát đã hại chính thân chủ của mình còn người bị ông hại là ai thì mời ông đi theo chúng tôi một chuyến tôi không biết nếu các anh không nói rõ ra thì tôi sao có thể đi theo các anh được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 chúng tôi không biết gì cả chồng tôi cũng không có nhà trên màn hình điện thoại có ba người đàn ông đeo khẩu trang kín mít tay một thằng còn lăm lăm dao găm xí vào người vợ ông hai thằng kia cũng đang khống chế hai đứa con tâm sợ quá tâm ú ớ không nói nên lời giờ lão mới hiểu cái màn đánh ken hồi nãy chỉ là giả vờ thực sự cô bồ lão chẳng dính líu gì vào đây cả ngước ánh mắt cầu cứu s a h i ể u cho thằng cầm điện thoại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 nói rồi cô ả không thèm nhìn người tình lấy một giây vội vã thu dọn quần áo rồi nhanh thoăn t h o á t biến ra khỏi phòng thế mới biết con ca v e nào cũng như nhau một khi n g ư ờ i thấy mùi nguy hiểm thì chúng thà bỏ của chạy lấy người còn hơn ai đâu mà lo bỏ trắng răng khi đã ra khỏi phòng cô ả mới hoàn hồn và tin mình thoát chết chân vẫn còn run lẩy bẩy vừa đi vừa đưa tay trận lấy ngực Hãy s u bốn tiếng sau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 làm lão muốn đái cả dao quần rồi chưa biết phải nói thế nào thì lại bị ngay một cú thúc vào đít của hai thằng nọ chợt người đàn ông đang ngồi trên ghế nhàn nhạt, nhạt nói anh có biết mình đang đắc tội với ai không dạ thưa ông tôi không biết ạ tôi nhớ mình chưa từng đắc tội với ông đúng vậy chưa từng đắc tội với tôi nhưng đắc tội với người nhà của tôi thì khác nào đụng đến tôi nhỉ trong khi lão vẫn u u mê mê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 giờ thì còn gì là sĩ diện nữa bứt mẹ cái mớ sĩ h ả o ấy đi lão nghe thấy vậy thì lập tức ôm lấy trên người đàn ông quyền lực này van xin d ố i d í t tôi biết sai rồi xin ông hãy mở lòng từ bi mà tha cho tôi một mạng chỉ thế thôi à đâu dễ thế được tôi ngồi đây để xem ông sửa sai đây để xem ông làm cách nào lão biết đã đụng phải thứ dữ rồi giờ thì chả ai có thể cứu được lão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 Tôi phải làm giời ì t ô sẽ nghe theo ông、Đói、công Ông hắn còn theo hãy Vạch chỉ cách thôi Xem trược tội ông hãy tòa tội Đói ra、Xem、ra r ấy xa ơi là r ờ i có ai ngu ngốc như lão không đây chính là điều mà lão không muốn nhất chẳng một thằng nào muốn đối diện với pháp luật cả lão là người nắm luật lão càng rõ không thể đùa với pháp luật được đâu nếu sớm biết có ngày này thì có chết lão cũng không làm Lão lại tự t r á c hải mình đã mù mắt vì tiền mới vì đình tiền dồn đã và gia b n thân vào chảo lửa. Có chết lão cũng không mình. Đúng chết thể tha thứ chảo cho vào là lão Có lửa. g à mà đầu rồi c ò nguyệt n Ngu ngu. n g quá u là ngu. Hải、nguyệt、từ ngày biết được tin tức của các con thì phấn chấn hẳn lên cô cũng đã hy vọng vào một tia sáng le lói phía cuối đường hầm gia tiến vẫn hàng ngày xuống hầm cưỡng bức cô hắn biết có chết cô cũng không dành tình cảm cho mình nhưng vẫn thích đày đọa cô hôm nay cũng vậy khi vừa xuống đã b ộ i lao vào hải nguyệt như một con thú hoang hắn vừa gửi xiết lấy cô vừa thô bạo xé tạc những gì đang vướng víu trên người điều mà hắn không bao giờ ngờ tới là cứ mỗi lần bị cưỡng bức cô đều uống thuốc tránh thai đã được chị na giấu sẵn vào trong mỗi phần cơm vì vậy cho dù hắn có hy vọng để rồi lại thất vọng ngập tràn dẫu hắn có nỗ lực bao nhiêu thì người phụ nữ ấy vẫn không thể nào sinh cho hắn một đứa con rên lên đi gọi tên tôi đi hải nguyệt nhưng đáp lại lời hắn cô vẫn hoàn toàn câm lặng đôi mắt cứ n g c h ừ n g c h ừ n g nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tưởng có thể làm cô thăng hoa ư không bao giờ có chết cô cũng chỉ yêu một mình anh sinh con cho anh và là người đàn bà của anh hắn làm gì có quyền bắt cô làm điều ấy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 hắn bắt đầu lờ mờ đoán ra có kẻ đằng sau âm thầm chơi xấu nhưng kẻ đó là ai thì hắn lại không tài nào đoán ra được đã vậy con mụ như lan lại cứ hối thúc hắn phải sang tên công ty cho thẳng tiến dũng vì sợ hai đứa con của hải nguyệt đứng lên nắm quyền đầu óc hắn bắt đầu rối tung lên rồi hắn không chấp nhận thất bại người như hắn chỉ có thể ngồi trên đầu kẻ khác chứ tuyệt đối không thể để cho kẻ nào lãnh đạo mình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 Thì còn làm ăn được ăn làm gia ì g ờ mới thấy mình、ngu. Mọi Mắt một cái cái tiếng thấy bất kết nghét ánh ngu cẩn dẫn đến cái kết đắng gục gặp đều đầu sự Chỉ đó ư Lão lên cần y lập tiến ứ c cho n g ư ờ khử ngay Gia i t đã đi đến b ư ớ c đường này thì không có gì là không dám làm hãy đợi đấy thằng này chưa lừa ai thì thôi đừng mong người nào lừa được ta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 b ự chiếc m ì n t ạ sao sôi lửa đúng lúc nước sôi lửa bằng t h này mà nó lại bỏ hắn đi đâu không biết. Đi ngoài hắn n mà lại đi biết. Đi bỏ đâu g ra thằng tài xe ế đến nói bản doanh mau lên. đại Đưa tao mau Dạ xếp. Chiếc xe đang bon bon lướt trên đường chợt hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc rõ ràng là như lan cô vợ không hôn thú của hắn nhưng kẻ đang đi cùng mụ ta là ai kìa hắn phải dụi mắt mấy cái để tin rằng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 nhưng tại sao hắn không hề biết gì hóa ra lâu nay con đàn bà chết tiệt này vẫn dùng tiền của hắn để nuôi thằng bồ đằng sau hắn mụ vẫn ngấm ngầm quay lại với thằng kia thảo nào hắn gọi hoài mà nó không thèm nghe máy vì đang mải cặp kẻ với gái không thể chần trừ được nữa hắn rít qua kẽ răng chạy nhanh đến đón đầu bọn chúng ta muốn dạy cho bọn mèo mả gà đồng này một bài học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 còn đàn bà chết tiệt còn dám mở miệng ra hỏi câu ấy à? hôm nay tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết vì đã dám vuốt dâu hùm vừa nói hắn vừa đưa tay lên tưởng mụ sẽ lãnh chọn cái tát cháy má thì ngay lập tức một bàn tay cứng như thép nguội bắp chặt tay hắn và giọng nói lạnh lùng kia cũng cất lên đủ rồi đấy là một thằng đàn ông mà lại ra ta đánh phụ nữ giữa đường giữa xá thế này coi sao được ông anh mày là mày hả thằng khốn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 Để xem đôi xem c hắn i môi múa mép thế nào? Đi thôi m mày múa mép chuột chung Khua thế h nào nói xong thì phẩy tay một cái ra hiệu cho tên lái xe lui ra còn mình thì đi theo đôi anh ả khi cánh cửa mở ra hắn thực sự xoáng ngợp vì tiện nghi xa hoa của nó nhếch mép cười hắn liền lao đến bóp lấy cổ con đàn bà phản bội giọng rít lên tất cả là tại mày tao không ngờ mình nuôi ong tay áo bấy lâu n à y Tất cả n hắn ữ n này bòn cung nó không? Buông ra, đừng ý mạnh hiếp yếu. Hãy đàng hoàng nói chuyện với tôi, Như một thằng đàn ông quân tử này Uy hiếp một người đàn bà, chân yếu, tay mềm. Không đáng mặt đàn g ông thứ một tay rút tao tôi một tử một tay mặt phục phải hiếp Hãy hiếp là mày bà yếu Uy yếu đều Để đâu mềm do của ra với nghe thằng này nói thì hừ mạnh một tiếng rồi buông tay ra như l à n thở hổn hển như sắp tứt hơi đến nơi mụ núp sau lưng người kia mắt vẫn lấm lét nhìn hắn không rời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 xem ra tôi đã cho ông mượn đồ hơi lâu r ồ i nhỉ giờ muốn giữ luôn là sao sao cái gì ông cũng muốn chiếm hết vậy t r ờ i thế bẩn lắm mày mày nói gì nói lại tao coi nghe cho rõ này ông có biết như lan là ai không cô ấy chính là vợ tôi đấy ông đã chiếm người vợ khác một cách bất hợp pháp tôi không kiện ông là may sao lại lớn giọng dọa nạt vậy đồ khốn thì ra mày đã liên kết với nó đâm sau lưng tao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 ông chọn đi gia tiến đứng bật dậy lao đến định táng cho thằng khốn nạn kia một cú đấm vỡ mồm nhưng lại thêm một lần nữa lão bị bắt bài và còn bị đối phương b ô i cho một quả vào giữa mặt cú đấm của gã kia quá mạnh khiến máu mũi hắn xịt ra tỏe loe con đàn bà trước mặt vẫn điềm nhiên theo dõi màn đấu chiến có vẻ như nó biết gã người tình của mình dư sức cân được hắn gia tiến nghiến răng kèn két rồi bất thình lình rút từ trong túi quần ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu kẻ tình địch tình huống này vô cùng nguy hiểm và hình như gã kia cũng không thể ngờ tới nên chán bắt đầu lấm tấm mồ hôi như l à n biết hắn không hề dọa xuông chỉ cần sơ sẩy một tí hắn sẽ bóc còi bò một phát và khi ấy người tình của mụ sẽ đi đời nhà ma mụ liền không ngần ngại lao đến ôm lấy chân gia tiến hét lên Đừng đi đấy, đi, từ từ súng xuống tiến. xin anh nguy Nghe súng xuống, nói chuyện. gì mà, Em hiểm lắm. em bỏ bỏ ra có không kinh nghiệm sương máu nói cho hắn biết phải tỉnh táo không thể bị con đàn bà này lừa được bắn ánh mắt rực lửa như muốn thiêu dụi con đàn bà trước mặt ra thành tro giơ bàn tay cứng như thép vả bôm búp vào mặt mụ song tay vẫn không rời khẩu súng Và nó lại tiếp t ụ cứ được đã đối đến đã đàn chĩa coi cánh tay phải của c thái thằng không phản thằng phải hả, thằng khốn? kia. Gia qua tao sao tao? Tao tay tao. vào với Vậy mày mày là Là mà mày làm Tiến giết tội. Tại một tốt. Nói, nỗi lại bội dương rằng luôn gì kẽ đã xử em tưởng đứng trước làn danh sinh tử thằng kia sẽ phải sợ đái ra quần nhưng không nó từ từ xoay mặt lại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 mày còn táng tận lương tâm đổi bạn thành thù cướp cả người yêu của bạn hại người ta sống không bằng chết mày mới là loại lừa thầy phản bạn sống một đời cô độc chết một đời không yên mày mày hôm nay có chết tao cũng phải giết mày bình tĩnh đi người anh em đừng nói mày cũng coi tao như quả tranh nhé mày đừng có bắt tranh bỏ bỏ chứ mày có muốn tao nói hết những gì về mình không tao nói cho mà nghe thằng ự c phục tùng mày à? Quên đi. chúng nó không hề thích chỉ chúng cuộc chuyện cứ có câu ra rồi. trả nữa, mày em mày mày, mày làm muốn mày mày đàn à? này, hãy tưởng nhất nhất tùng tiền thôi. Từ lật tin tin thì sau cuộc nói chuyện này, mày hãy cứ thử thì biết. Sẽ có câu trả lời ngay thôi. t bọn nó Quên nó không nó Không không nói ngay đi, đã đổ hề h lâu sau lời vì Sẽ khốn không ngờ tao nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà tao đã bị mày và con đàn bà này lừa dối nói đi chúng mày còn lừa tao những gì nữa hả thực ra là tao học mày thôi người ta nói thầy nào tròn ấy mà tao đã từng rất nể tài thao lược của mày xong càng ở gần mày tao càng kinh tởm con người mày đến vợ mà còn không tha mày giam giữ người ta hai chục năm trời để cho người ấy sống không bằng chết thế mà lúc nào cũng ra giả cái miệng kêu người đàn bà mày yêu nhất chính là hải nguyệt thế mà là yêu à cái sự yêu của mày sao mà kinh dị Nó khiến cho người ta càng hận mày thấu xương thôi. Cái này tao không học nổi cho thấu thôi. học Cái tao ta mày và ì chính cũng cái của tao tởm trò ghê đó y Và mày đã tìm cách quyến rũ con đàn bà của tao không hoàn toàn không nói chính xác thì nó là của tao và như lan chưa một lần yêu mày đó là người phụ nữ của tao chứ không phải của mày chính tao đã dâng nó cho mày đấy nhưng cuối cùng cũng uổng công tao vì mày quá t à n nhẫn và bẩn thỉu g i a tiến sẽ đến sôi máu chỉ muốn bom cho thằng kia một phát nhưng tự dưng hắn không có đủ can đảm để xem nó nói những gì cứ để cho nó nói hết đi rồi xử luôn một thể mà một thằng như này hắn cũng chẳng thèm đụng làm gì cho bận tay sẽ để cho đàn em khử nó nghĩ vậy hắn lại nhàn nhạt, nhạt nói mày nói đi hôm nay tao sẽ để cho mày và con đàn bà này nói hết rồi sau đó tiễn chúng mày xuống âm phủ một lượt cho c á c bạn chẳng ngờ thằng kia đáp tỉnh queo để xe mày có đủ bản lĩnh không đã câu nói này như giọt nước làm tràn ly khiến gia tiến không còn biết mặt mũi gì nữa hắn đưa ngay khẩu súng hãm thanh lên đầu thằng kia tay chuẩn bị xiết cỏ chợt từ bên trong một người lao ra vừa nhìn thấy người này hắn đứng hình miệng há hốc là con trai của hắn đúng vậy tại sao thằng bé lại ở đây vậy ra từ nãy đến giờ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 người như ông làm gì có con ông bị vô sinh rồi sự thật khó chấp nhận quá phải không nhưng tiếc rằng đó mới chính là sự thật mày thì ra chúng mày đã lập kế hoạch lừa tao từ đầu kể cả thằng nhiệt chủng này nữa u ẩ n công tao đã chăm lo cho nó từ tấm bé mười chín năm trời cuối cùng nuôi con tu hú tao sẽ giết hết c h ú n g mày lũ khốn tỉ chết đi hắn nói xong thì chĩa súng vào đầu thằng đệ tử bóc cỏ một tiếng cạch khô khốc vang lên nhưng sao thế này sau cú bóp cò của hắn thay vì ngã ngửa thì thằng này vẫn bình an vô sự còn nở nụ cười ngạo nghễ chế giễu hắn dũng trố lên tiếng giải đáp những thắc mắc trong đầu hắn ông tưởng sẽ dễ dàng giết chết ông ta bằng một phát súng hãm thanh à mọi chuyện đâu có dễ ăn đến thế khẩu súng đó đã bị tôi lấy hết đạn từ đêm qua rồi tôi biết lúc nào ông cũng mang theo nó bên mình Để đã ván ô ông ông tôi. hiệu hóa,、còn、chó lửa ấy rồi, lão già bệnh hoạn、à. Thời của ông hết rồi. Giờ thì ông hãy nhìn đây. Đây mới là khẩu súng có đạn. Và hiện rồi, giả rồi, giờ mới có nó lửa của đang tay còn súng đạn, nằm trong lão là ấy đây, đây b ạ. và bài đã bị lật ngửa từ một người chủ động hắn trở nên bị động mặt hắn bắt đầu tái mét trên trán đã lấm tấm mồ hôi một người được mệnh danh là ông chùm hay xếp tổng giờ lại thành ra thế này đây thế mới nói ba mươi chưa phải là tết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 ngay cả cha mẹ ruột cũng bị ông cấm cửa không nhìn nhận người mà ông cho là yêu hơn cả bản thân mình còn bị ông giam giữ những hai mươi năm thì ông yêu ai hả gia tiến ông chỉ yêu đúng bản thân mình thôi vậy thì có gì phải hối tiếc chứ tao không ngờ đến cuối đời lại bị hai đứa mày đâm cho một nhát trí mạng chúng mày giỏi lắm nhưng chưa xong đâu hãy đợi đấy tự tay tao sẽ tiễn từng người chúng mày xuống suối vàng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 thì tôi vẫn sẽ dành cho ông sự kính trọng cơ mà tiếc là ông đã tự chân đạp đổ tất cả thì bài n h á là tự ông chuốc lấy thôi tôi không có làm gì cả ông tự làm thì tự chịu có trách thì hãy trách ông quá đều giả khốn nạn đến gây người giờ thì ông biết mình phải làm gì rồi chứ thằng oắt con có muốn ta bóp chết mày không đổ vong ân bội nghĩa đổ bất hiếu nói rồi hắn lao đến bên thằng con trai nhưng nó đã nhanh hơn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 Cuối cùng để ú n như thằng nói, lưng hắn Người nói đánh rắn phải đánh dập đầu, nhổ cỏ thì phải nhổ tận、gốc. Thằng này là muốn làm như g gốc. phía phải thì phải lời là làm rồi tất ta đệ đã đầu, đ cả cỏ quay sao? vậy. về dập chắc chắn gia tiến không thể làm bậy với mình thằng này lôi ra một chiếc laptop rồi bật lên từ n g đoạn video vô cùng sống động đập ngay vào mắt hắn từ quang cảnh hắn cưỡng bức và hành hạ hải nguyệt dưới hầm cho đến những lần giao dịch ma túy với đối tác Đều được đã đi đến đau đâm đệ lưu cuối thấu người tưởng như chiếc chết có trong tay toàn bộ bằng chứng chống lại hắn. Phải mấy chục clip chứ khác. cùng chính cho chết. lại lại lên lạnh lùng hết tính Hóa thằng hắn. Phải không hết Hắn mình nhát thằng thần tiến Tiếng trong tiệt trong tay. Toàn ít. từ bất bất bật tin một tim. tử ra này bằng ngờ này ngờ ngửa. vang kia. máy mấy mà Xa Và bộ bị vì thế nào mày nhìn rõ chưa vậy nên tốt nhất là đừng chọc máu tao tao mà điên lên thì chỉ cần một thao tác thì tất cả những thứ này sẽ được gửi đến cho bọn công an và mày có m ộ ư ơ i cái mạng cũng không thoát được nên nhớ đây không phải là bằng chứng duy nhất nó được tao lưu trên ít nhất ba hệ thống vì vậy mày đừng mong hạ i được tao khôn hồn thì im lặng và cút khỏi đây ngay lập tức cũng đừng có ủ mưu làm hại vợ con tao chỉ cần như lan và tiến dũng có mệnh hệ gì thì đừng trách tao ác giờ thì biến ngay cho khuất mắt tao tạm biệt người anh em từ giờ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt nhé gia tiến ôm đầu p h ủ phục dưới sàn nhà tuy nhiên không để cho hắn t ị n h thần thằng đệ tử lúc này mới chợt nhớ ra điều gì liền lôi từ trong h ộ p bàn ra một tờ giấy chìa ra trước mặt hắn nói tí thì quên tao còn có món quà tặng cho mày hình như mày vẫn chưa tin tiến dũng là con của tao thì phải vậy thì hãy tự mình kiểm nghiệm đi tao cho mày mượn thằng tiến dũng đấy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 Hắn ba u ô n thỏng g t y quay rồi từ từ ngày o ngạo ắ hắn t tiếng thằng Một ra cửa sau của kia. chạy cười có xúc chính đi Đằng đây dưới. mới như xuống bên dưới. Đằng sau hắn vẫn văng vẳng tiếng cười ngạo nghẽ như có như không của thằng kia. Một sự xúc phạm nặng nề, phạm sự l cái tác cho trí mạng cho hắn. n g Ba à sau kể từ hôm bị gia tiến bắt gặp ở căn hộ trung cư cao cấp như lan và tiến dũng không về biệt thự ích sống nữa mà ở hẳn với nhau ngang nhiên thách thức hắn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 và vàng bạc kim cương đều được hắn cất trong đó hắn sẽ gom tất cả và cao chạy xa bay mặc kệ mọi thứ sau lưng sẽ đến một nơi nào đó an yên tự tại nguyên món tài sản này hắn ăn bảy đời cũng không hết có tiền thì muốn làm gì mà không có không có con thì đã sao đời này hắn chỉ biết đến bản thân thôi khi chết đi cũng đâu có mang theo được thứ gì vậy nên khi sống không thể để cho bản thân phải thiếu thốn thứ gì mình không vì mình trời chú đất diệt hắn bắt đầu mở khóa những chiếc két này ngoài bảo mật bằng vân tay và khóa số cực kỳ lợi hại ngoài hắn ra không có cải nào mở được gom tất cả vào một chiếc vali hắn thay đồ và bắt đầu rời đi gọi cho thằng lái xe trung thành hắn nói đưa ta đến địa chỉ này hắn c h i a tờ địa chỉ ra cho tài xế địch bụng đến đó xong sẽ đặt vé đi mỹ và định cư ở đó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 khi xe vừa dừng gia tiến thận trọng nói mày gọi cho người nhà mang đồ ra đi dạ sếp chưa đầy năm phút sau có hai thằng thanh niên lực lưỡng đi ra khi mở cửa chúng ló đầu vào nói mời sếp ra ngoài một tí cho mát mẹ kiếp không biết hai thằng chó này là thằng nào đây đầu óc hắn sắp đi lên mất rồi chưa kịp phản ứng hắn đã bị hai thằng này lôi ra khỏi xe rồi một giọng lạnh lùng rít lên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 Đã đó. đàn đứng đôi đặt đất đây đen để đợi đàn xã thấy trong một tuổi. mắt tinh biết trời, thế hất nhố chính Nhìn sáng sấp nhanh nhẹn và đôi mắt cực kỳ tinh anh. Hắn đặt dấu hỏi. Không không không chính hội chính hiệu. Không để hắn phải đợi lâu. Người đàn ông hất hảm sấp dấu này này. người Ngồi người ông sáng bọn bọn nào nào bọn Người ông nói. giữa mới lỗ là là Lẽ là lâu. ở cực và mà sợ sợ kỳ ngồi xuống đó đi hai thằng nọ liền ấn đầu ra tiến xuống cất giọng lạnh lùng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 Còn、không mặc quỳ xuống tôi chưa từng quỳ trước ai c h ư ba mẹ mình ông là cái tha gì mà bắt tôi phải quỳ tôi nhớ mình chưa h a đăng tội với ông các người chưa suy xét kỹ đã bắt tôi đến đây thì quả là chưa thấy quan tài chưa đổi chị cần tôi gọi điện cho công an thì ông biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy một tiếng vỗ tay vang lên gương mặt người kia vẫn không hề đổi s á n mà có phần ngạo nghệ hơn ông ta tiếp tục chung mày đâu bắt hắn quỳ xuống rồi mới nói chuyện ai vi phạm pháp luật còn chưa biết đâu tao hỏi mày mày có dám khẳng định bản thân không hề phạm pháp không chẳng phải mày đang định ôm đống vàng bạc đi trốn hay sao mày quên một điều rằng với số tài sản khủng như vậy mày không thể qua nổi cặp mắt thần của an ninh hàng không lưới trời lồng lộng tuy t h ừ a nhưng khó lọt e là hôm nay tao sẽ thay t r ờ i hành đạo bắt mày phải mở mồm đấy trước khi hắn cảm thấy đau nhói nơi bắp chân bản thân không tự chủ được mà đổ ập về đằng trước bây giờ thì làm gì còn hình ảnh đứng dưới một người và trên hàng trăm người nữa lần đầu tiên hắn phải quỳ trước một người xa lạ cảm giác này nhục nhã vô cùng cố lắm nhưng hắn nuốt không trôi mối nhục này hắn quyết phải đòi hắn sẽ tính gấp đôi gấp ba chứ không thể để yên việc này nhục lắm ông tôi với ông không thủ không oán ông không thể hồ đồ làm thế với tôi chứ mày không đắc tội với tao nhưng đắc tội với những người thân của tao thì cũng vậy mày còn chối cãi nữa không nói mày đã làm gì hải nguyệt cháu tao ông đừng vô ăn sáng họa hải nguyệt là vợ tôi và cô ấy đã mất cách đây hai chục năm rồi xem ra mày vẫn còn nỏ mồm lắm mở ra cho nó xem coi nó còn cãi được không dạ sếp chiếc laptop trước mặt mở ra Và hàng loạt b ứ có ảnh Hải cùng những đoạn video clip sống động đầy chân thực đã tố cáo hắn.、Hải、nguyệt đang thực clip cáo đầy đã video tố t bị r i nghiến dưới hầm thân thể tản tạ ốm yếu, nhưng vẫn bị hắn hành hầm thể hạ yếu, ốm tạ bị chết ỡ bước. ắ n đúng con con người. đội là lốt một một Có c quỷ, quỷ h hắn cũng không ngờ miếng ăn v ừ a nuốt đến cổ lại sắp phải ói ra cái người tên lưu nhật khánh này chính là anh trai bà thiên hà và là bác của hải nguyệt sau giờ anh ta mới nghe nói đến cứ nghĩ hải nguyệt không còn người thân nào vì ông bà ngoại của cô ở bên mỹ cũng đã chết kể ra hắn không biết cũng đúng thôi vì ông lưu nhật khánh đã sớm được cho đi làm con nuôi từ khi còn nhỏ mọi người trong nhà cũng ít khi nhắc đến ông người như hắn làm sao mà biết được cứ nghĩ việc làm đồi bại của mình sẽ thần không biết quỷ chẳng hay cơ mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn người làm thì trời nhìn có lẽ bây giờ chính là giờ phút cáo chung của hắn ông lưu nhật khánh lại nói với mấy tên đàn em chúng mày hãy mở chiếc vali của nó ra đây xem nó đựng những gì trong đó nào hai thằng đệ tử khênh chiếc vali nặng t r ị c h từ trên xe xuống nhưng chúng loay hoay mãi vẫn không mở được khóa vì hắn ta khóa số và vân tay bảo mật một thằng lôi ra tiến đến trước mặt va li dúi đầu hắn xuống nói bây giờ là việc của mày khôn hồn thì mở nó ra đi đừng có hỏng bốp bốp thêm hai cú đấm như trời sáng được tống thẳng vào mặt sa tiến khiến máu mồm máu mũi hắn xịt hết cả da mày còn gân nữa không bọn này đang ngứa chân ngứa tay vì lâu rồi chưa tập thể dục đây già đòn non lẽ à mở ra giờ thì sa tiến phải ngoan như con cún rồi khi ô n g thể đùa v ớ bọn này đ ư ợ chiếc Dù tức n ư ư bỏ bóp đá hận không thể tự tay bóp chết hết n g tự tay lũ ờ này. Nhưng giờ hắn khác nào cá nằm trên thớt, nên phải cun cút làm khác thớt phải theo. Khi h giờ i cá cút c v a l i được mở ra thì đập vào mắt mọi người là cơ man nào là vàng bạc kim cương và những cuốn sổ hồng nhà quả là số tài sản không hề nhỏ khiến ai nhìn vào cũng hoa cả mắt ông lưu nhật khánh cười nhạt nói thật không uổng công cho mày Đã lao t â mày ủ mưu bao nhiêu năm trời nhỉ? Khá lắm một m như nhiêu tiểu bao xa danh nhỉ. tiến. Không ngờ một thằng Khá trở tốt vô Mà cũng ngoi lên đã ư người ợ c cái ghế này, thì kể cũng giỏi đó. Chỉ tiếc rằng mày không có、tâm. Chỉ muốn triệt hạ người khác chấp giỏi triệt ngoi ghế rằng không Thì hạ thủ này. muốn lên. Nắm quyền mà bất chấp thủ đoạn. mày mà Mày tâm. bất kể đó. để đ để cho lòng tham lấn át mà che đi cái phần người trong cơ thể chỉ còn lại phần con của những con g i ã thú độc ác mà đã là g i ã thú thì phải thịt hãy đưa nó đi tẩu ngầm cho tao tuân lạy xếp gia tiến chưa kịp hiểu ra chuyện thì đã bị hai thằng to con lực lưỡng lôi sành sạch vào bên trong dừng lại trước cái bổn tắm đang được xả đầy nước cùng với bọt xà phòng trắng xóa lúc này thì nó đã hiểu chuyện gì sẽ đến với mình trái với bản lĩnh hống hách không chịu luồn cúi ai thường ngày giờ đây gia tiến run như c à i sấy nếu bị bọn này dìm xuống cái bồn nước này thì chỉ có nước chết hắn chăn người xuống van lơn tôi xin các anh tha cho đừng dìm tôi xuống đó nhưng hai thằng kia mặt vẫn tỉnh queo chẳng mang đến lời van xin của gia tiến mà r ũ i thẳng đầu nó xuống cái bồn tắm kia bao nhiêu bọt xà phòng sộc hết vào mồm và mũi của gia tiến nó không thể thở nổi cố nín thở để không bị sặc Cơ mà hai thằng này dường như đã đoán biết ý đồ của nó nên liên tục dìm xuống chúng nó còn cố tình dí đầu xuống thật lâu khiến gia tiến hết chịu nổi mà ho lên sặc sụa chỉ một lúc thì nó đã rũ ra như tàu lá chuối héo nào đã hết đâu bọn này còn dìm nó một thôi một hồi nữa mới lôi lên chẳng còn một gia tiến hét ra lửa nữa mà trước mặt chỉ là một con chuột từ dưới cống chui lên đ ẩ y nó một cái thật mạnh xuống trước mặt lưu nhật khánh song ông vẫn điểm n h i ê n hút xì gà không mảy may quan tâm đến hắn lát sau ông mới từ từ n h ả ra một làn khói nói đưa người kia ra đây gia tiến muốn đứng hình khi trước mặt mình chính là luật sư tâm đang run như cầy sấy tại sao lại thế này sao bọn chúng lại biết được ông ta không để cho hắn thắc mắc lâu ông lưu nhật khánh cất tiếng mày tưởng có thể nuốt không toàn bộ tâm huyết bao nhiêu năm gây dựng của em rẻ tao hay sao đâu có dễ thế nên nhớ mày có thể bất chấp tất cả mà trèo lên đầu người khác để ngồi nhưng không thể bẻ cong cán cân pháp luật được giờ là lúc mày phải đền tội rồi luật sư tâm thở hắt ra một hơi để lấy lại dũng khí tiếp lời ông nên quay đầu đi cái gì không phải là của mình thì có ở trong tay cũng không thể sở hữu Tôi đã quá sa tiến câm nín không nói được nên lời giờ hắn còn biết nói gì nữa khi mọi chứng cứ đều chống lại mình cứ nghĩ mọi đường đi nước bước đã rất kín kẽ ai ngờ người ta nói dậu đổ bìm leo họa vô đơn trí là có thật sao quả tạ bắt đầu rơi xuống đầu hắn ông lưu lại cất giọng đầy uy lực khiến hắn thực sự không rét mà run đưa nốt người kia ra đi c h o hắn thực mục sở thị một phen tức thì một thằng cao to lực lưỡng đi r a đến trước ông lưu hắn cúi đầu kính cẩn dạ chào ông chủ mặc dù đang tối t a m mặt mũi vì bị cho đi tàu ngầm nhưng giọng nói này khiến gia tiến giật mình run rẩy cảm t ư ở n g như bị một nhát búa đập vào đầu khiến hắn tối t a m mặt mũi Kẻ、nào hắn có thể quên nhưng riêng kẻ này không bao giờ hắn quên được ngẩng phát đầu lên đôi mắt da tiến ghim chặt lên người kẻ vừa xuất hiện hai bên mắt giật giật miệng lắp b ắ p là mày tại sao lại là mày ngạc nhiên lắm phải không đúng thôi một người máu lạnh như anh thì làm sao có chiến hữu tốt tôi bị mù khi theo anh quá lâu và bây giờ là lúc phải thay đổi tất cả đều phải được trả về đúng vị trí của nó mày mới đúng là một kẻ khốn nạn có chết tao cũng không ngờ được rằng có lúc lại bị mày bán đứng đời này tao ân hận nhất là nhận một thằng như mày làm kẻ dưới trướng xuân tắm ngón ạ sự ngu dại này đã khiến tao phải trả giá đắt tao căm thù mày hận mày đến tận xương tủy chưa đâu như này thì thấm gì so với việc mày đã lừa cả nhà ông phan quốc bình hại chị hải nguyệt hai mươi năm trời phải sống dưới một căn hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời nếu sự việc này không bị bại lộ thì mày đã thành công hốt chọn toàn bộ gia sản nhà đại gia rồi nghỉ nhưng đời đâu có dễ thế thì ra đó chính là xuân tám ngón cánh tay phải đắc lực của hắn người được mệnh danh là cái máy chém di động không cần biết đúng sai chỉ cần lệnh của gia tiến thì sẵn sàng bán mạng không tiếc thân Tiếc cho Gia Tiến một đời chót, chết, cho Gia Tiến cho đời cho c đã dày ông lưu nhật khánh lúc này mới nhếch môi nói xuân tám ngón kiểm tra lại giúp ta xem toàn bộ tài sản của phan quốc bình đã đủ chưa sau khi chúng ta thành toán mọi ân oán xong xuôi thì bàn giao tên này cho công an xử lý loại người này không cần phải động tay động chân làm gì cho bẩn tay Trật thoại Lát tiếng Một thanh tiều tị tái điện Đưa đi đỗ đàn được đoán được đã được nói ngoài hơi người bởi hai niên người ông vang lên ông cổng ông Nhìn sáng anh cùng nước xanh này không nắng xịch Thì vào của Cầm có của sau da ra Lưu lâu dìu vẻ máy xe khi vào đến phòng khách nhìn thấy c k i thù truyền kiếp của mình anh không ghìm được tức giận mà lao đến hét vào mặt hắn chào thằng bạn vàng cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau ở đây mưu đồ giam cầm tao đến hết đời xem ra đổ bể nhỉ mày còn gì để nói không gia tiến s ụ n g người xuống như thể gân cốt đã bị gãy vụn vậy đời đúng là chó mà, mà sao bao nhiêu toan tính ủ mưu xong rút cục hắn vẫn bị thua người này cay đắng làm sao tại sao đến giờ phút này mọi người lại quay lưng lại hết với hắn vậy hắn đã đối với chúng không hề tệ mà bao nhiêu câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu nhưng không có lời giải hắn không cam lòng cơ mà đây không phải là mơ mà là sự thật mà thực tại bao giờ cũng phũ phàng tao thua rồi thực sự đã thua rồi lại thêm một tiếng xe hơi nữa đ ổ xịch trước cửa lần này không ai bảo ai đều ngóng hết ra cửa khi cửa xe mở một người phụ nữ chìa tay ra đỡ l ê n người bên trong rồi cả hai bước vào với ánh mắt vui mừng xen lẫn ngạc nhiên của tất thảy mọi người không gian như lắng đ ộ n g khi ánh mắt của cô chạm phải anh trái tim bao nhiêu năm tưởng như đã chết vì đau khổ thì nay lại đập lên những tiếng rộn rã nước i vui khi liền phải rồi. Hải Cuối ề về m mà em vỡ vào vòng Nguyệt. nhau hòa không chỉ ở phía cô, mà cả phía anh. Thật bất ngờ, khi anh chìa anh thổn thức. Xanh hảo, là anh phải không? Đúng là anh、rồi. Anh đây, xanh hảo của em đây, Hải Nguyệt. Cuối cùng chúng tay ra ngay tay của ta cô cô ngờ đến, ngã Đúng cùng cũng trở về bên cả ở trở là là ảo bất đây, đây, được rồi. Nước mắt cô lại rơi chứa tràn trên khuôn mặt xinh đẹp cô đã bị kẻ máu lạnh kia giam cầm hai mươi năm dưới căn hầm tối tăm lạnh lẽo mất đi tuổi xuân và tình yêu sang sở của mình giờ cô không còn xuân sắc không còn là cô gái phơi với xuân thì trước đây nhưng tình yêu anh trong cô thì vẫn nguyên vẹn không bao giờ thay đổi không bao giờ mất đi nó vẫn đong đầy yêu thương như ngày đầu họ bên nhau quấn q u y ế t đó là giọt nước mắt hạnh phúc chấm dứt hoàn toàn những chuỗi ngày đau khổ danh hào cứ ôm chặt người phụ nữ anh yêu trong lòng mặc cho nước mắt cô rơi ướt đẫm vai áo anh phải một lúc lâu sau họ mới buông nhau ra hải nguyệt l o n g vội nước mắt ngước lên nghẹn ngào nói bác con cảm ơn bác nhiều lắm ông lưu nhật khánh cũng xúc động không nói nên lời đi đến vỗ nhẹ lên vai cháu gái nói tha lỗi cho bác bác đã đến chậm khiến cho hai đứa phải chịu quá nhiều đau khổ giờ thì hãy vui lên tình yêu và hạnh phúc đang chờ các con đấy rồi ông quay ra nói với mấy người kia đi đón cô cậu nhỏ và ông chủ chưa dạ rồi thưa sếp chắc ông chủ và hai cô cậu cũng sắp đến ạ mười lăm phút sau ngoài cửa vang lên tiếng một cô gái ông ngoại đi từ từ thôi cạo té đó để con dìu ông hải nguyệt nhìn không chớp vào cô gái vừa bước vào bốn mắt chạm nhau khiến họ t h ẳ n g thốt t ư ớ n g hình cô nhận ra mình của hai mươi mấy năm về trước đúng vậy là con gái cô đấy con bé lớn quá rồi cũng rất xinh đẹp nữa còn cậu trai kia là quốc bảo đấy ư đúng là một khuôn đúc r a da với danh hào anh cũng ngây người khi nhận ra điều này môi mấp máy mà không nói thành lời dường như ông quốc bình cũng linh cảm được giây phút trùng phùng đặc biệt nên mở lời trước tiên quỳnh mai con nói cho ông biết đi hình như ông nhận thấy có nhiều người thân ở đây hải nguyệt không đ ứ n g được nữa chị ả o đến bên ba ba là con đây hải nguyệt của ba đây con đã về với ba rồi ông quốc bình xúc động cực độ đôi chân ông run rẩy g i ò r ẫ m bước về phía trước đôi tay sang r a như muốn ôm cô con gái thân yêu vào lòng hải nguyệt ả o đến bên cha nức nở bà đã già và tiều tụy đi nhiều quá hai mươi năm dài đẳng đẳng nhớ thương con đứa con gái duy nhất mà ông tưởng đã chết thì nay đã trở về nhưng sao mà đau lòng đến thế tuy không nhìn thấy gì nhưng qua cảm nhận của đôi bàn tay ông biết con gái mình gầy lắm tình phụ tử khiến ông thương con đến thắt lòng như nhớ ra điều gì ông buông con gái ra hỏi xanh h à o nó đâu rồi dạ con đây ba xin lỗi ba tất cả đều là của con con đã không thể bảo vệ được hải nguyệt ba sống đến ngày này được nhìn thấy hai con trùng phùng là vui rồi mọi việc khác để cho pháp luật xử lý cũng may có bác của con chứ không thì đời này chắc gì ba đã gặp được hai đứa mà quốc bảo với quỳnh mai cũng chẳng biết được ba mẹ chúng ở đâu khổ thân bọn trẻ quỳnh mai quốc bảo đến với ba mẹ con đi quỳnh mai nãy giờ cứ dựa vào anh trai khóc mùi bẫn nhìn thấy hai đấng sinh thành trước mặt mà cô không dám tin đó là cha mẹ mình tất cả là do kẻ táng tận lương tâm kia mới khiến cho anh em cô có cha có mẹ mà như trẻ mồ côi xong giờ thì gạt mọi thứ sang một bên đã giờ cô chỉ muốn ôm lấy ba mẹ thật chặt thôi không hẹn mà gặp cả hai anh em đều nghẹn ngào thốt lên ba mẹ chứng ú n con nhớ g c h ba mẹ lắm.、Chứng、kiến một màn này ai nấy đều cảm động dưng dưng mặc nhiên kẻ thừa thãi kia bị bỏ quên hắn cứ quỳ phủ phục một góc như chó cún lạc lõng giữa bao người trước đây hải nguyệt cứ nghĩ chỉ cần chị thoát ra khỏi căn hầm đó thì người đầu tiên chị tìm đến là hắn nhất chết chị cũng phải ăn thua đủ với hắn nhưng giờ chị lại nhìn hắn với một ánh mắt thương hại chẳng cần anh chị chừng chị hắn thì với bấy nhiêu tội ác hắn cũng bị rũ tù trong nhà giam rồi bất giác chị mỉm cười nụ cười của một người chiến thắng ông lưu nhật khánh âu yếu nhìn cháu gái nói hai con phải sống cho thật tốt phải thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé hai đứa nhỏ rất cần các con em d ể bác cũng vậy mong là lần sau bác về việt nam Nhà mình sẽ không còn cảnh này nữa. Sẽ chỉ là niềm vui và sự viên mãn.、Các、con có nói gì với kẻ tội đồ này không? Xanh hào đưa mắt sang、Hải、Nguyệt.、Cô、lặng lẽ, lắc đầu. Anh đạm trả lời bác vợ. Chúng con không muốn nói nữa hắn. tiến chúng ta sẽ gặp nhau chỉ hào Hải thêm Hãy cho pháp là và làm mắt điềm đạm gì gì sẽ Sẽ sự sẽ lẽ kẻ Cô Giả gặp Các có lắc bác bác việc tòa. trả đưa ta lời luật vui với tội với tại vợ. đầu. đồ để ạ. ông lưu nhật khánh móc điện thoại ra gọi Không khi cho Chưa phút chiếc cảnh nhận ông cần nói mọi người cũng bùng gọi của cảnh sát đã có đầy mọi biết ai. tiếp một mặt. bít sát sau, Sau đã xe lúc này ông nhật khánh mới phẩy tay một cái ra ý bảo mấy tên đàn em lui ra rồi nhẹ nhàng cất tiếng sóng gió đã qua rồi nhưng hải nguyệt và danh hào chưa Bác thể khỏe lại. m u ố nhất đưa a đứa sang Mỹ để tịnh dưỡng một thời gian. Qua i thời để đó đ sưỡng tịnh cũng muốn nhờ bên Mỹ một các bác sĩ y xem x é thời ì n hình sức khỏe của cả hai. Các con phải thật khỏe thì mới có sức chăm sóc và điều hành công ty chứ. Hải nguyệt và Danh Hào nhất h con công Nguyệt sức sức sóc của cả Các có ba mới điều ty t và và chưa biết phải nói gì họ vừa mới thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù giờ mới được đoàn viên ít phút mà đã lại phải chia tay mọi người thì có phần tiếc nuối nhưng ông quốc bình đã gật đầu mỉm cười nói bác các con nói đúng đấy đó cũng là mong muốn của ba hai đứa đã bị giam cầm quá lâu rồi chân tay lâu ngày không được vận động sợ sẽ bị yếu đi cũng nên sang đó một chuyến cho ba ăn lòng hai đứa yên tâm không phải lo cho ba đâu ở nhà còn có quốc bảo và quỳnh mai mà đúng r ồ i đó ba mẹ chiều ú n con cũng đồng g ý v ớ ý kiến không Khánh ngoại. Ba mẹ ở nhà chơi với tụi con một tuần rồi đi hai đi. i ông ông nhà con tuần ông? Ông Nhật Khánh gật gồ tán thành.、Cứ、nhị của bác được Cứ c Ba đứa gật gồ và mẹ một ở h hôm đó tại biệt thự hoa hồng đen có một bữa tiệc đặc biệt chào đón cô chủ trở về sau hai mươi năm vắng bóng hải nguyệt bị gia tiến giam giữ hai mươi năm nhưng s a n h hào còn chịu đau khổ nhiều hơn vì hắn đã bắt cóc và giam anh trước đó năm năm khi ấy anh còn chưa được nhìn thấy hai con chào đời nhưng mọi thứ đã qua rồi tất cả là nhờ bác của hải nguyệt nếu không có ông thì chưa biết chừng cả anh và cô sẽ phải chết dần chết mòn dưới căn hầm tối tăm đó ông lưu nhật khánh đã đứng rất lâu dưới bàn thờ của em gái nói em gái à vậy là em đã không được chứng kiến ngày đoàn tụ của con gái rồi anh đã thay em tìm được chúng nó về còn cái ác kia sẽ bị trừng trị bởi pháp luật hai đứa đã phải đau khổ quá lâu rồi giờ là lúc hạnh phúc mỉm cười ở dưới suối vàng em hãy mỉm cười và nhớ phù hộ cho chồng con nhé nếu như em được một lần nhìn thấy quỳnh mai chắc sẽ phải ngạc nhiên sung sướng vì con bé rất g i ố n g hải nguyệt anh tin từ giờ trở đi không có kẻ nào làm hại được chúng đâu em an nghỉ nhé đúng như dự kiến một tuần sau tại sân bay quốc tế tân sơn nhất một nhà năm người gồm vợ chồng hải nguyệt hai con của họ và ông quốc bình cùng bịn dịn chia tay nhau để hải nguyệt và danh hào sang mỹ chữa bệnh một thời gian ông lưu nhật khánh cũng lưu luyến chia tay em r ẻ vì đã hoàn thành xong trọng trách của mình sáu tháng sau tại california s a n h hào và hải nguyệt nhờ được các bác sĩ chăm sóc cẩn thận nên đã có thể trở lại gần như bình thường họ đang mong chờ ngày trở về để gặp lại những người thân yêu như hiểu được tâm trạng của hai người ông lưu nhật khánh nói các con muốn về nước rồi phải không yên tâm bác đã đặt vé cho hai đứa vào tuần tới rồi tiện đây bác cũng báo tin luôn Bên、cơ、quan cảnh viện cơ điều tra và viện Kiểm sát i và k ể một sát án. tố đã khởi tố vụ m tuần nữa vụ án vụ sau ẽ được đem r xét xử. tầm Một t Các con lúc này đúng về lắm. ầ n sau, tại tòa án nhân dân tp h h à n hcm ố Hồ h í i n h xét xử công khai vụ án gây chấn động dư luận gia tiến được giải ra trước vảnh móng ngựa nhìn hắn tiều tỵ một cách thảm hại chứ không còn phong độ như nửa năm trước không ai có thể nghĩ một con người bình thường lại mang một tâm địa vô cùng độc ác đến vậy hắn không chỉ gây nên biết bao biến cố tai ương cho gia đình ông quốc bình mà còn gieo rắc thêm cái chết trắng cho bao con người tội ác trồng chất không thể dung tha khi cáo trạng đọc lên ai nấy đều bắn ánh mắt tức giận về phía hắn đâu đó bắt đầu vang lên những câu chửi rủa loại này thì phải tử hình mấy lần cũng chưa hết tội Nhất định không đ ư ợ công giảm án. Để con quỷ này thoát ra, chỉ nguy hiểm cho xã hội án, thoát con này để chỉ cho quỷ t h ra, xã i h ư n mà nhận ó ác t ế nếm chết phải cho nó nếm mùi nhục hình đã chứ, để chết ngay thì nhẹ nhàng cho h mùi Công nó ngay nó n đã để quá. máu lạnh ghê thật mồm thì thơn thớt nói yêu người ta mà hại chết gia đình người mình yêu không một chút lưu tình chỉ khổ cho người phụ nữ đẹp kia thôi thường cho một tình yêu bị chia cắt hai mươi năm trời Cũng may họ còn có ngày nhìn may họ thì ấ y ánh sáng h mặt trời t ra để đạt được mục đích bước chân vào thế giới hảo môn hắn đã mua chuộc một số thành phần bất hảo tạo nên một vụ hỏa hoạn tại công ty thiên bảo và mình lại đóng vai một người hùng lao vào cứu nạn nhân nhưng sự việc không đúng với kịch bản vì lửa cháy quá to song kế hoạch đã lược lên không thể bỏ cuộc vậy là hắn đành phải liều mình như chẳng có lao vào biển lửa để cứu ông quốc bình ra ngoài đó chính là một màn sinh tử mà đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hết kinh hoàng vụ hỏa hoạn đó đã khiến cho tổng giám đốc quốc bình mất đi đôi mắt còn hắn thì bị bỏng toàn bộ khuôn mặt và đôi tay bị lửa táp khiến cho hắn phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật cấy ghép xa để cho kế hoạch hoàn hảo trước khi cho người phóng hỏa hắn đã x à i bắt g ó c xanh hào nhốt vào một nơi bí mật số tiền để thuê bọn sang hồ làm việc cho mình không hề nhỏ vì vậy trước đó ba tháng hắn đã về quê tỉ tê ông bà già bán đi năm công đất trồng cây ăn trái với mục đích góp cổ phần vào công ty khổ cho ba mẹ hắn có biết gì đâu cả đời lăn lộn bám ruộng bám vườn để lo cho thằng con độc nhất là hắn nghe con trai vẽ ra một viễn cảnh xa hoa phía trước ông bà đành nghe theo ai ngờ đã tiếp tay cho kẻ ác mà không biết gia tiến đúng là có một cái đầu cực nhạy bén nhưng nếu hắn biết sử dụng bộ óc thông minh của mình để làm việc chính đáng thì không nói làm gì đằng này hắn lại quá tham vọng hơn nữa điều khiến cho gia tiến muốn thực hiện kế hoạch đến cùng là vì một người ai bảo người này đã làm cho trái tim hắn đập lỗ nhịp vẫn biết người đó không dành cho mình là một bông hoa đã có chủ và người yêu cô ấy không ai khác chính là bạn thân cũng là người ơn của hắn thế nhưng hắn lại lập luận rằng người không vì mình thì trời chu đất diệt và tình yêu không có lỗi chỉ có người không chịu dành lấy nó mà thôi vì cái ý nghĩ tiên sổ ấy mà một kẻ có tâm địa ích kỷ hẹp hòi như hắn đã liên tiếp phạm sai lầm cái ngày biết bản thân không thể giữ được khuôn mặt hắn đã hận gia đình ông quốc bình đến thấu xương hắn thề phải lấy lại tất cả chỉ cần có tiền thì muốn gì mà không được kể cả người đẹp cũng sẽ về tay hắn Cái tình địch đã bị hắn lại ra khỏi vòng chiến đấu thì còn lo gì nữa lão già mù không phải là vấn đề Và vực mà làm mà ngày là nhờ được sự tin tưởng của ông、Quốc、Bình mà hắn chẳng mấy chốc đã được làm một đại giá nước tiếng trong lĩnh vực đá quý. Sở hữu trong tay một chuỗi công nằm hắn cũng không nghĩ đến một ngày những chốc hữu chuỗi thứ ấy sẽ là của mình. được đã được đại đá của Quốc có của sự Sở sẽ một tay một ty một giá quý. mấy mơ ấy rể danh vọng đến quá nhanh khiến hắn càng trở nên máu lạnh một mặt hắn dùng tiền để khuếch trương thanh thế và tạo thêm bẻ cánh một phần để nuôi đám tay chân đã giúp hắn giam giữ kẻ kia giờ hắn có thể hết ra lửa vì mọi quyền lực được ông bố vợ giao cho toàn quyền quyết định hắn tha hồ ăn chơi trác táng quen biết với đủ thành phần xã hội và cái gì đến cũng đến trong một lần giao lưu với đối tác hắn đã quen với một ông chùm cũng từ đây hắn bắt đầu làm quen với một lĩnh vực mới trong một lần gọi điện cho luật sư nhờ ông ta phù phép chuyển toàn bộ cổ phần của bà thiên hà cho con gái và hai đứa chóng sang tên mình hắn đã bị bà nghe thấy để bịt đầu mối hắn đã trộn một lượng thuốc ngủ lớn vào chương thức ăn khiến cho bà mẹ vợ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này vậy là không còn một ai có thể làm kỳ đà cản đường hắn nữa tuy nhiên hắn chỉ biết một mà không biết hai hắn luôn tự hào về khả năng bất khả chiến bại của mình trong lĩnh vực giường chiếu song bản thân đã bị nhiễm p h i căn bệnh giang mai quái ác chính nó đã góp phần biến hắn thành một kẻ vô sinh từ lúc nào không hay hắn cứ nghĩ hải nguyệt không muốn sinh con cho mình xong kỳ thực xấu cô có không uống thuốc ngửa thai thì hắn cũng chẳng còn một con giống lành lặn nào để có thể g i a o giống c á i đ á n g hơn khi chính miệng cô thốt lên rằng đời này kiếp này cô không bao giờ sinh con c h o một kẻ khốn nạn như hắn thì hắn bắt đầu nghĩ đến kế hoạch hai chỉ tiếc rằng cuối cùng gậy ông lại đập lưng ông và người đập cho hắn một cú đau điếng chính là người mà hắn kỳ vọng nhất Vì hắn trong i người giờ khỏi chiều n này chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng của hắn. Chẳng ngờ cậu quý tử mà hắn luôn mà cây của cậu chăm thoát bao lo tử t quý ư n g Thực chất chỉ c là vụ án này toàn bộ đồng bọn của hắn cũng được diễn giải ra chiếc vành móng ngựa vì là đồng phạm của gia tiến bọn chúng còn phải ra tòa một lần nữa vì sẽ được xét xử trong một vụ án khác bên dưới vẫn xì xào những lời miệt thị chửi rủa gia tiến từng lời từng lời của họ đều lọt hết vào tai gia tiến giờ hắn mới thấy thấu hiểu được sự nhục nhã khi bị cả xã hội lên án phỉ nhổ như thế này còn khổ hơn là đã chết nếu biết sớm có ngày này liệu hắn có làm như vậy không cuối cùng bản thân được gì chứ không vợ con không nhà cửa người thân cũng chẳng có ai khi tòa nghị án mặc dù đã đoán được kết cục nhưng hắn không ngờ nó lại đến nhanh thế bản án tử hình được s ư ớ n g lên khiến chân hắn s ụ n xuống mặt tái đi miệng há hốc không nói được nên lời hai chiến sĩ công an phải s ố c nách hắn đứng dậy và một lúc lâu sau hắn mới định thần để nói lời sau cùng hắn cúi xuống bên dưới hướng mắt về phía hải nguyệt rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt cô miệng lắp bắp là tôi đã sai đời này tôi nợ em tôi có m u i lần chết cũng không sửa hết tội tất cả những gì tôi đã gây ra đều là do tôi quá yêu em vì yêu mà bất chấp tất cả hại một nhà bốn người của em phải xa nhau hai chục năm trời là tội của tôi xin hãy nguyền rủa tôi thật nhiều vào tôi đáng chết có lẽ em chưa bao giờ tin tôi cả bây giờ cũng vậy nhưng đây là những lời chân thật xuất phát từ đáy lòng tôi yêu em kiếp này và cả kiếp sau cũng vậy nhưng tôi đã thấm nhuần rồi giờ tôi xin chính thức buông tay chúc phúc cho em và người ấy chúc em mãi mãi hạnh phúc xin hãy thả lỗi cho tôi nói rồi hắn chắp đôi tay đang bị khóa chặt bởi chiếc còng s u tám và lặng lẽ cúi đầu giờ hắn lễ sống người ta thì có ích chi đâu bao nhiêu mất mát đau thương cũng không thể hóa dài có những thứ đã mất đi thì không thể kiếm tìm nếu biết điều này sớm hơn thì bản thân hắn đã không bị trượt dài trong vũng bùn tội lỗi nói với hải n g u y ệ t xong hắn lại dừng ánh mắt vào danh hào người đã bị hắn hại đến sống giờ chết giờ nhưng cuối cùng chân lý vẫn chiến thắng hắn vẫn là kẻ thua cuộc trên mọi phương diện mấp máy môi mãi hắn mới thốt được nên lời danh hào xin cho tôi được gọi tên cậu lần cuối có lẽ đây cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau tôi đã gây ra quá nhiều tai ương cho cậu và gia đình cũng là tại tôi ích kỷ tôi cảm thấy bức bối khi thấy không bằng cậu tôi không chấp nhận thua thiệt tôi muốn chiếm hữu những thứ dành cho cậu muốn biến nó thành của mình tội tôi đáng chết đến phút chót vẫn là không có gì cả có lẽ đời này kiếp này điều tôi nuối tiếc nhất chính là đã làm mất đi tình bạn đẹp của hai chúng ta nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ cầu trời cho tôi được làm bạn của cậu cậu ở lại mạnh khỏe và phải sống thật tốt thật hạnh phúc nhé hãy sống nốt phần của tôi nữa tôi đi trước đây nói đến đây hắn tắc nghẹn không thể tiếp tục rồi hắn quỳ xuống hẳn xuống chắp hai tay lên lại sống xanh hào ba lại rồi mới đứng dậy từ lúc hắn nói lời sám hối xanh hào không hề nhìn hắn lấy một giây cứ nghĩ anh sẽ không thèm nói gì bởi hắn không xứng sau khi hắn định hướng ánh mắt sang hướng khác thì anh chậm rãi nói tao đã từng rất căm thù và hận mày đến tận xương tủy nhưng hôm nay được nghe mấy lời này của mày được nghe mày nhận sai thì bản thân tao không thèm sân si với mày nữa tội của mày đã rõ rồi pháp luật luôn sáng suốt và công minh tao chỉ khuyên mày một điều làm người đừng nên tham quá nếu không biết điểm d ừ n g và không biết mình là ai thì sẽ biến bản thân thành ác quỷ danh giới giữa tốt và xấu chỉ cách nhau một sợi chỉ mảnh mày và tao khác nhau ở chỗ tao luôn giữ cho mình cái tầm sáng còn mày luôn ở trong bóng tối không ai nhìn rõ bộ mặt thật của mày vì lúc nào mày cũng ngụy trang cho mình bằng một thứ mặt nạ giả tạo trái với mày điều mà tao ân hận nhất chính là đã từng coi mày là bạn từng kết thân với mày giờ tao mới thấm thía một câu chọn bạn mà chơi chọn người mà yêu hoàn toàn chính xác mày đi đi từ nay chúng ta không còn lưu luyến gì về nhau nữa chào mày danh hào không hề đau to búa lớn nhưng những lời anh nói ra như những nhát dao cứa vào trái tim vốn lạnh lẽo của gia tiến trên khóe mắt hắn đã nhỏ ra những giọt nước mắt hối hận muộn mằn đây là lần đầu tiên hắn khóc có lẽ lần này cảm xúc của hắn là thật hắn lặng lẽ đi vài phút sau đó quay luống sang người đàn ông nấc nghẹn. tuổi b a xin cho con được lần cuối gọi ba như vậy con biết đời này đã nợ ba nhiều quá nợ bà một ân tình nợ ba đã dốc lòng tin tưởng con một kẻ vong ân bội nghĩa là chính con đã tạo nên tất cả c o n không mong ba tha thứ chỉ mong ba hãy giữ gìn sức khỏe xin hãy nhận của con một lại nói rồi hắn lại dập đầu c ô n c ố t xuống nền gạch lại sống ông quốc bình người đầu tiên bị hắn hại mà không biết cũng may ông may mắn giữ được mạng bên dưới hàng ghế dành cho người bị hại có hai cô cậu thanh niên vẫn im lặng từ đầu cho đến cuối phiên xét xử họ đau vì không nghĩ có một ngày lại được đi dự một phiên tòa mà kẻ đứng trước b ả n h m ó n g ngựa là người trước đó họ từng gọi là ba yêu thương người ấy như cha đẻ của mình họ đã được nghe hết toàn bộ câu chuyện về những gì ông ta đã gây ra cho gia đình của mình hại ba mẹ họ mấy chục năm sống không bằng chết nhưng điều duy nhất kẻ sát nhân máu l ạ n h ấy làm được cho họ là hắn đã nuôi nấng hai người họ hai mươi năm sự thù hận và lòng trắc ẩn đan sen khiến cả hai khó mở lời nếu họ nói họ không oán hận hắn thì không đúng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của cả quốc bảo và quỳnh mai đều không muốn kết cục này chút nào họ vẫn ít nhiều thương hại cho hắn vì vậy đến giây phút này cả hai không biết phải nói gì với hắn cả họ chỉ dõi ánh mắt vô vọng nhìn xoáy vào mặt hắn ánh nhìn như giận hờn trách cứ khôn nguôi c á c nhìn này khiến gia tiến sợ hãi cối gặp mặt xuống hắn thấy hổ thẹn với hai đứa trẻ Cứ mà đây là giây phút cuối có lẽ sau giây phút này hắn sẽ không có cơ hội được nhìn thấy chúng nên tốt nhất vẫn là nói ra quỳnh mai quốc bảo là ba sai rồi ba thật đáng chết ba biết các con hận ba lắm ba chỉ tiếc không được ở bên hai con nữa rồi đời ba ý nghĩa nhất là những ngày được sống bên các con được làm ba của hai đứa như vậy là ba mãn nguyện rồi hai con ở lại mạnh giỏi hãy giúp ông ngoại lãnh đạo công ty phụng dưỡng ba mẹ và sống thật tốt nhé ba nợ hai con nhiều lắm nếu có kiếp sau bà ước được làm cha đẻ của hai con lúc đó ba sẽ sống tốt và trở thành một người tốt không như thế này đời ba đã uổng phí quá nhiều rồi chỉ mong sớm được đền tội bà mong xuống suối vàng để tạo lỗi với bà ngoại của các con nói đến đây hắn khóc thành tiếng những âm thanh trầm đục khàn khàn khiến ai nghe cũng nặng c h ị u tâm can khi mọi người ra về hắn cũng được đưa lên xe đặc trùng để đến trại giam chờ ngày trả án suốt gặp phiên tòa tuy hắn không nói ra nhưng thi thoảng hắn lại ngoái ra đằng sau để tìm kiếm một bóng hình thân quen của người thân song dưới hàng ghế ngoài những nạn nhân thì chỉ là những người dự khán Tuyệt thấy ruột xuất thằng trai tội lỗi, bị luận tội thân luận cuối hiện nhiên không hắn không sống không can Nhìn con chẳng phụng dưỡng Đúng con mang họ hồ Hoặc Chỉ khổ cho hai ai lỗi dài Tới lúc cuối đời chẳng được phụng dưỡng. Đúng là con dại ba của bị mẹ dám đảm Có lúc được cái đủ lẽ là vì ba tháng sau kể từ khi phiên tòa kết thúc hải nguyệt và danh hào đã dần quen với cuộc sống đời thường thì một hôm danh hào vừa từ công ty trở về nói với vợ em có biết tin gì không một người bạn anh làm công an cho biết hiện tại sa tiến đã hóa điên trong tù rồi hắn không biết gì hết ngày nào cũng la hét và sợ hãi nói có người hiện về đòi mạng đêm nào cũng thức trong trong không dám ngủ cứ nhắm mắt lại được một lúc hắn lại kêu cứu ẩm lên khiến bạn tù không ngủ được tới đây họ sẽ đưa hắn đi giám định nếu đúng là tâm thần Thì sẽ đưa anh nghĩ hay vợ chồng mình đến trại giam xem hắn thế nào đi em sau bao nhiêu việc hắn đã gây ra anh không oán hận hắn ơ anh nghĩ ai làm gì thì trời đất đều chứng giám hắn đã phải trả giá cho chính việc làm của mình ông cũng là giao nhân nào thì gặt quả ấy anh chỉ là muốn biết tình trạng của hắn ra sao thôi hải nguyệt biết đây mới chính là con người thật của s a n h hào anh là người tốt thì ở đâu cũng tốt có bảo anh hại người mặc cho kẻ đó là kẻ thù không đội trời chung thì anh vẫn không thể hại được cũng mai cuối cùng ông trời cũng sang tay ra cứu họ đúng lúc Nìm chồng tin tưởng.、Cô、nhẹ nhẹ gật đầu. Em ủng hộ anh. Anh anh Em em lắm, cười Cô vai đi tựa gật theo xanh vào hào. hộ đầu. đâu đấy. Yêu sẽ ở một góc gần đó có hai người một nam một nữ đang đứng nhìn hai đấng sinh thành lòng trào dâng một cảm giác yêu thương kính trọng chàng trai nói với cô gái công nhận ba mẹ mình tình cảm em nhỉ tình yêu thế mới là tình yêu chứ cho dù có bao nhiêu phong ba bão tố tại h họ vẫn luôn hướng về nhau. Anh như Anh tình thời nghĩ hiếm có lắm. Anh em mình chỉ mong tìm thấy hữu phần tính h ì tìm tìm vẫn về vừa luôn mong này người đang nằm gian mong người nào. lắm. là sau được của ba của ba một mẹ. mơ Mối mẹ em em mẹ. sẽ Sở à? đấy đức Đã có n h phúc lắm r ồ Ở hiền trại h lành anh nhỉ. thành hiện thực. ì gặp Biết Tại t đâu mơ ước sẽ thành hiện thực. Tại trại giam x có một phạm nhân đầu tóc rũ rượi liên tục kêu khóc lúc lại phá lên cười một cách ngây dại mấy phạm nhân xung quanh bảo nhau tránh xa cái thằng này ra không nó giết chết đấy bình thường nó còn giết người như ngoé huống gì đang điên nghe bảo thằng này trước hại gia đình đại gia vàng bạc đá quý đến tan đàn xẻ nghé người chết kẻ tàn tật cơ đấy nghe người này nói vậy ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi và tránh xa gã điên gã không hề biết có đôi vợ chồng nhà nọ n gã dõi mắt theo g Chẳng ai ngờ có ngờ ngày gã lại trở nên gã ai lại một trở đã i điên dại dại giáo nói, ê n này. Nghe cán bộ, quản giáo nói, họ vừa đưa thế họ g bộ vừa đi giám định và được sáng Gã và kết luận.、Gã、bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng trong một hai ngày tới sẽ được vào trại tâm thần để điều trị và chờ ngày thụ án hình như gã cũng nhìn thấy họ nhưng chẳng nhận ra họ là ai chỉ nở một nụ cười ngây ngô rồi bứt những cọng cỏ đưa lên miệng nhai ngấu n h i ế n Có lẽ gã sống từ r trước o n dạng Điên dại như thế này lại hóa hay. Bản thân sẽ không diện án g bộ dại lại đau phải hãi khi đối thế hóa hay khổ tử trước mặt t sẽ Sợ Với ngày vợ chồng hải nguyệt từ mỹ trở về thì ông quốc bình đã bàn giao hẳn công ty cho con rể quản lý riêng với lần quyết định này thì ông an tâm lắm vì ông tin x a n h hào là một người tốt sẽ giúp ông điều hành công ty phát triển hơn nữa cả quỳnh mai và quốc bảo đều tự nguyện đầu quân cho công ty giúp b à nên danh hào có thêm hai cánh tay đắc lực anh cũng cho kiện toàn lại bộ máy chỉ giữ lại những người làm được việc còn những tên tay chân của gia tiến có lẽ cảm thấy ngại nên lần lượt xin nghỉ vợ chồng na báo được danh hào giữ lại báo thì làm tổ trưởng bảo vệ của công ty còn chị na thì làm bếp trường chịu trách nhiệm nấu ăn trưa cho toàn bộ nhân viên vậy là sau bao nhiêu sóng gió phong ba thì trời cũng yên biển cũng lặng người vui nhất trong chuyện này chính là ông quốc bình vì Bì giờ đây căn biệt thự hoa hồng đen không còn yên ắng điều hưu như trước mà luôn đầy á p tiếng cười một người cha như ông cũng chỉ cần như thế còn gì vui hơn khi được quây quần bên con cháu lúc tuổi già thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa chẳng mấy chốc một năm nữa qua đi hôm nay ngôi biệt thự hoa hồng lại tấp nập răng đèn kết hoa để chuẩn bị đón thêm thành viên mới chả là nay là lễ ăn hỏi của quỳnh mai chồng tương lai của cô chính là một đối tác mới của công ty anh là chủ một công ty truyền thông đã bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cô ở công ty sau một thời gian cưa cầm được người đẹp đồng ý thì anh không trần trừ gì nữa mà muốn đưa nàng về dinh ngay lập tức các cụ chả nói cưới vợ thì cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha đó sao anh thì không sợ kẻ nào gièm pha vì người yêu quá đẹp nhưng sợ có kẻ nẫng tay trên mất nên không thể tể lâu được trong lúc mọi người đang vui vẻ chuyện trò quốc bảo đến bên nói với em rể tương lai nhớ phải chăm sóc em gái anh chu đáo đấy chú mà để cô ấy phải khóc hay buồn là anh không để yên đâu dạ anh vợ cứ yên tâm người đẹp như quỳnh mai em phải nâng niu chăm sóc không hết làm sao mà dám để cô ấy buồn chứ em thề có trời có đất sẽ yêu thương em ấy suốt cuộc đời em nguyện dùng cả tấm thân này để đem lại hạnh phúc cho cô ấy hai chàng trai mỉm cười và xiết chặt tay nhau quốc tuấn chồng chưa cưới của quỳnh mai g h i tai cô nói anh chỉ mong sau này chúng mình sẽ sống với nhau y như ba mẹ em vậy dẫu có trải qua bao bể s â u thì vẫn về bên nhau quỳnh mai nhìn người yêu say đắm nói em cũng ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ lắm chúng mình sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc đến đầu b ạ c g ă n g long anh nhé ở gần đó ông bà danh hào hải nguyệt cũng đang vui vẻ nói chuyện với s u i gia họ nhìn theo đôi trẻ mỉm cười lại nghĩ đến tình yêu của mình vậy là họ đã xa nhau hai mươi lăm năm đúng với thời gian xanh hảo v ị bắt cóc là cả một khoảng thời gian dài không có nhau nhưng họ vẫn luôn hướng về nhau và dành cho đối phương một tình yêu cháy bỏng nhìn sâu vào mắt nhau cả hai cầu chúc cho con cái của họ được hạnh phúc viên mãn ngoài kia tiếng con chim khiếu lại ngân lên những tiếng hót du dương không gian lãng mạn của buổi tiệc đang lan tỏa nơi này tiếng nhạc giặt dìu vang lên Từng đôi, từng đôi không phân biệt trẻ già, đều giữ nhau theo mặt tình hết thôi. không phân nhau nhạc. Gương mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh sóng còn nắng hứng lên già, giữ gió đôi, đôi đều điệu đã đi, ai vui lại, phúc, chỉ và là qua yêu mưa ở các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên ta lại về bên nhau của tác giả